Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net và ta đến đây thực sự là hắn làm đại phu nhân cũng nghe hắn nói như vậy dường như cũng tin tưởng thực ra tối ngày hôm qua đại phu nhân cũng gặp một người không ai khác chính là a Tú sau khi gặp được một lúc thì bà ta bỗng nhiên lâm vào hôn mê bất tỉnh sáng mai tỉnh dậy thì sự việc đã thành rất như vậy Bạch Hảo tối qua người cũng gặp A Tú ta cũng gặp nó rồi bất tỉnh nhân sự nhưng mà biết nói sao với lão ra Tại vì người lần này khó thoát. Nói đến đây hai người im bật trên nét mặt biểu lộ sự bất lực sợ hãi. Rõ ràng bị hãm hại nhưng không còn cách nào có thể đứng dậy mà minh oan. Nhưng lúc hai người đang im lặng thì một tuyên gia đình đứng ngoài nói vọng vào. Hai người thấy y phục nhanh lên, lão ra đang đợi. bất giác hai người nhịp tim bỗng tăng lên mà đập thình thịch. Khuôn mặt của bạch hạo tái mét như tàu lá chuối. Dù hắn có nhằm hiểm thông minh đến đâu. Cặp hoàn cảnh này cũng không khỏi mất hết bình tĩnh. Đó là những sự kiện tuốt ngày hôm qua vẫn còn để lại cho hắn sự ám ảnh rất lớn. Nhưng đại phu nhân cũng đỡ hơn hắn rất nhiều. Bà ta là người từng trải, rõ ràng hơn hẳn bạch hạo. Cũng chẳng nói chẳng rằng bà ta bận lại y phục, tiến tới góc tù cúi xuống, rồi đưa ra một chiếc bào hộp, đó là một hộp do nạp lam đưa rồi hử lạnh. Bạch vũ, ngây đừng có tưởng dễ dàng hàm hại được tha. Ta sẽ cho người xuống hầu hạ con tiện tỳ kia. Muốn chết ta sẽ giúp cho ngươi. Rất lời bà ta mở chiếc hộp lấy thứ gì đó bỏ vào trong tay áo rồi cất bước đi rời. Rồi cất bước đi cùng với Bạch Hảo tiến về đại sảnh, nơi xử lý chính vụ của nhà họ Bạch. Trước đại sảnh nơi có xử lý toàn bộ vụ việc trong nhà của họ Bạch, từng người từng người đã đến đứng chật cả căn phòng. Đại sảnh nặng chữ một hồi lâu, Cũng chẳng ai dám lên tiếng đầy dẫy là những tiếng thở dài bất lực của Bạch Khởi. Cái sự thật phơi bày ngay trước mắt ấy khiến cho lão ta không thể nào tin nổi. Trong đầu lúc này đầy dẫy những hình ảnh khắc sâu đậm, từng tra tấn tinh thần của hắn, thật sự là không thể ngờ được Bạch Hạo cùng với đại phu nhân lại làm cái chuyện thất đức này trước mặt của hắn. Một lúc sau thì cũng không lâu lắm, hai tên gia đình tiến vào phía sau là Bạch Hảo cùng đại phu nhân Khuôn mặt nặng chịu xấu hổ cúi đầu xuống đất, bước từng bước thật chậm tiến vào. Quỳ xuống. Bạch hời thức giận gầm lên, thì lập tức hai người cũng không dám trái lời. Đôi đầu gối quỳ rụp xuống đất, bạch hời thở dài mà tiếp lời. Hai người không cần giải thích, nói nữa cũng không có giải quyết được vấn đề gì. Chính mắt ta đã trông thấy, vết dơ này không thể giữ lại được. Hai người có biết đã phạm phải cái điều gì không? Bạch gia ta tuy không phải là một gia tộc lớn Nhưng mà cũng phải có gia quy Ta sinh ra đã mất mẫu thân Một tay của cha ta nuôi ta khuẩn lớn Để gây dựng nên cái bạch gia này Ta không muốn nó bị nhiễm bẩn Bởi hai người Xất lời bạch khởi nhìn một thị nữ gật đầu Nàng ta đôi tay run dày Mà đi lên phía trước Trên tay còn bề một khầy gỗ Có hai chiếc cốc rót đầy bởi nước trà Bạch cương dường như hiểu ý Lập tức quỳ xuống ôm lít cánh tay Cổ phụ thân Khuôn mặt nhằn nhó bất cam mà cậu xin. Phụ thần, mẫu thân ta tuy sai, nhưng mà người cũng đóng góp cho bạch ra không ít. Xin cha ta cho mẫu thân một con đường sống. Đứng lên, ta bảo ngươi đứng lên. Ngươi không biết bà thần đã làm những gì đâu, ngươi xem đi. Bạch khởi hết lớn vứt cho bạch cương một tờ giấy cũ kỹ. Hắn không đợi được mà liền bắt lấy đưa lên đọc. Tức thì toàn thân của hắn cứng lại, đôi mắt tràn ngập sự nghi ngờ nhìn về phía của mẫu thân Bạch Cường đọc xong những dòng chữ trên tờ giấy thì lập tức trong lòng nổi sóng, không nói được thành lời. Hắn không kìm chế được mà tiến lại về phía đại phu nhân mà hỏi. Mẫu thần, chuyện, chuyện này là do mẫu thân làm. Tất cả những gì Bạch Vũ nói với ta năm xưa đều là sự thật. Bạch Cương liền đưa cho bà ta tờ giấy, Bạch Hảo đứng bên cạnh biến sắc. Đây là ghi chép của tần quan mà Bạch Vũ đưa cho hắn. Nhưng mà tại sao lại trong tay của Bạch Khởi? Đại phụ nhân thấy vậy thì càng bất ngờ hơn Những sự việc mà đại phu nhân từng làm Đều được hắn ghi lại cẩn thận Nhưng quan trọng nhất vẫn là sự việc tam phu nhân Nhưng đại phu nhân rất nhanh lấy lại bình tĩnh mà nói Lão già những việc này không liên quan đến ta Người tin một tờ giấy Mà muốn giết thê tử của mình Tất cả là do hắn là bạch vũ hãm hại ta Đúng vậy phụ thân Đúng là một tay bạch vũ sắp xếp Hắn là chủ mưu Hắn muốn ra sàn này Bạch Hạo cũng khóc lóc thảm thiết, nhưng lúc này tiếng bước chân khẽ tiến đến nhẹ nhàng. Đại sảnh im bặt, mọi người đều tập trung về phía ba người đang tiến đến với một ánh mắt vô cùng ngạc nhiên. Không ai khác đó chính là A Tú. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net